chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập 38 chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương 168 tuyệt mệnh rời đi ực một tiếng nuốt một ngụm nước bọt u Minh góc ngũ trưởng lão vừa rồi giống như hoàng phủ thanh dân lòng tin đầy ắp khát giọng thi thú tài năng nhìn thấy hạ tràng thê thảm như thế của hoàng phủ thanh dân Cũng không khỏi cảm thấy sợ mất mật, dù thức, lui về phía sau mấy bước. tính toán, cái tên này quả thật không phải là người, không phải mình, phục dụng một khóa bạo nguyên đan liền có thể đối phó được, vẫn nên tìm cơ hội, chuồng đi thì hơn. Nhị công tử! Thế nhưng đúng lúc này, bốn tiếng la hét đột nhiên gian lên. Tiếp đó, bốn bóng người vội giả dọt tới trước người của Hoàng Phủ Thanh Dân. Trên mặt hiện lên nét buồn. trác phàm lông mày nhíu lại quay đầu nhìn qua thấy bốn người kia chính là bốn tên kiệu phu hộ tống cho hoàng phủ thanh dân tới đây đều là thiên quyền nhất trọng cảnh cao thủ thế nhưng lực lượng nguyên thần của trác phàm đã đột phá thần chiếu cảnh giờ khắc này nhìn bốn người này dưỡng mày trong lòng nổi lên hồ nghi bốn người này rõ ràng đều là thiên quyền cảnh tu di nhưng mà thực lực rất yếu chỉ sợ đến đoán cốt cảnh đỉnh phong cũng không bằng Khó trách lúc trước, hoàng phủ thanh dân không có để bọn hắn xông lên. Bất quá đây là chuyện gì? Chính rút hắn đang nghi ngờ, trác phàm đột nhiên cảm thấy chóng, thân thể bất giác rung lên, xém chút nữa ngã xuống. Hỏng bét, thời gian sắp hết rồi. hung hăng cắn ra một cái, trác phàm ráng chống đỡ lấy thân thể, miễn cho bị người khác phát hiện. liền muốn quay người thoát đi. Nếu mà hắn dừng lại thêm một lát, Có lẽ sau một khắc sẽ ngã quỵ mất đi ý thức. Như vậy thật sự cá nằm trên thớt. Thế nhưng, không có đợi hắn phi lên, bốn tên kiệu phu cùng nhau rống giận một tiếng. Cùng đồ lớn mật, người dám giết đế dư mâu nhị công tử của chúng ta, chúng ta sẽ liều với người. Chỉ bằng các ngươi không biết tự lượng sức mình. Trác Phàm kinh thường hừ một tiếng, cười lạnh. Thế nhưng, ngay trước khi mà bốn người này xong lên, trước mắt, Một trận mơ hồ, lực lượng toàn thân Đang hạ xuống một cách nhanh chóng Tác dụng phụ của bào Nguyên Đan Càng ngay càng rõ ràng Hung hăng cắn đầu lưới Bảo trì thanh tĩnh Tiếp đó lôi dân dược sau lưng của Trác Phạm Hướng về phía trước dạch một cái Trong bốn tên kiệu phu kia Ba tên tức khắc đứt thành hai đoạn Còn có một tên bị chém xuống một cánh tay Thống khổ kêu gào ngã xuống đất Rốt cuộc Không có rảnh để ý mấy con cá lọt lưới này Trác phàm bỗng nhiên đạp chân xuống, đằng không bay lên. Độc thủ dược dương không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt, suy nghĩ một hồi, lập tức hiểu được, rống to lên. Ngũ trưởng lão nhanh ngăn hắn lại, vừa rồi đánh với nhị công tử một trận, hao tổn của hắn rất nhiều nguyên lực. Hắn lập tức liền chống đỡ không có nổi rồi, tuyệt đối không có để hắn chạy được. Ngũ trưởng lão đang chuẩn bị chuồn đi, nghe được cái lời này, Đột nhiên quay đầu, đã thấy cảnh tượng bà chết một tàn phế, hai con mắt không khỏi tỏa sáng, hưng phấn cười to lên. Ác ma trác phạm, xúc thủ từ trước đến nay tàn nhẫn, một khi mà xúc thủ, tuyệt không có để lại đường lui, làm sao có thể chỉ thương mà không chết, nhất định thân thể của hắn đã xảy ra vấn đề, không kịp xúc thủ. Nghĩ tới đây, ngũ trưởng lão bỗng nhiên đạp lên mặt đất, trong nháy mắt như là đạn pháo phóng về hướng trác phạm. Một cái thiết chùy bỗng nhiên Hướng xuống đỉnh đầu hắn đập tới Ảnh mắt càng ngày càng mơ hồ Trác phàm phi hành trên không trung Bóng người có một chút lung lai không dững Mắt thấy thiết chùy đập tới liền trở nên quảng hốt Tựa hồ cũng nhìn ra Cái tình huống lúc này của hắn Đám người sở khuynh thành Không khỏi khẩn trương Ngũ trưởng lão cười lớn một tiếng Trong mắt lóe lên một tia dữ tợn. Ác ma trác phàm Đã đến lúc Ngươi phải đền mạng cho lão thất cùng với nhị công tử rồi. Muốn xuống cầm đầu của lão tử, ngươi chưa có đủ tư cách. Tuy thân thể bắt đầu suy yếu, nhưng mà ngoan sắc trong mắt của trác phàm vẫn như cũ, không hề giảm. Một lần nữa, hung hăng, cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình tỉnh táo lại. Trác phàm hét lớn lên một tiếng, hai cái lôi dân dực như hai đầu lôi tiên hướng về đại trùy kia hung hăng, hất lên. Âm thanh gian dọng đất trời nổi lên. Ngũ trưởng lão cảm giác trên tay đào xót tê rằng Rốt cuộc đã cầm không dững cái ngàn cân cự trùi kia. Trong tức khắc liền đã bị trác phàm quất bay ra ngoài. Thế nhưng ngũ trưởng lão không những không có giận còn lấy làm mừng cười to lên. Xú tiểu tử, lần này ngươi mắc lừa rồi. Không có hai cái lô dực kia bảo hộ lấy lực lượng hiện tại của ngươi còn có thể cùng với lão phu đọ sức sao. Vừa dứt lời, một bàn tay của ngũ trưởng lão Đột nhiên nổi lên cái tia lửa nóng hừng hực, Biến trưởng thành trảo Giống như một cây trường thương Bỗng nhiên hướng về phía ngực Trác Phạm đâm tới Linh dài cao cấp vũ kỹ Thông bố diêm phá trảo Giờ khắc này, hai cái lô dân dịch của Trác Phạm Bởi vì quốc bay đại trùy đã rời xa hắn, Không có kịp trở về phòng thủ Trước ngực của Trác Phạm, cửa chính mở rộng Lấy ngũ trưởng lão Một thần thiên quyền ngũ trọng Mạnh mẽ gần cốt Lại tăng thêm linh dài cao cấp vũ kỷ Một khi mà bị đâm trúng Tất nhiên trực tiếp xuyên qua ngực Đến lúc đó Cho dù có là trác phàm Nhất định sẽ mất mạng Ngũ trưởng lão khóe miệng nhếch lên Phát ra một tiếng cười lạnh Phía dưới đám sở khuynh thành Nắm chặt lấy góc áo Mặt hiện lên vẻ lo lắng nhưng lại bất lực Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. trác phàm liếc cái tên ngũ trưởng lão vẽ mặt đang đắc ý kia một cái lạnh lùng nói ta đã nói qua muốn cầm xuống đầu của lão tử ngươi còn chưa đủ tư cách lời nói vừa dứt trác phàm đột nhiên đồng dạng biến chuyển thành trảo hét lớn lên mà sát tam tuyệt thức thứ hai quỷ long trảo là một tiếng lòng ngâm kinh thiên động địa truyền ra trác phàm bỗng nhiên dung trảo lên hai người trong nháy mắt giao nhau mà qua thế nhưng một màn khiến cho mọi người chấn kinh kia một lần nữa xuất hiện ngay trong nháy mắt công phu trác phàm nhấc trảo cứ thế mà đem cánh tay kia của ngũ trưởng lão tháo xuống máu tư chảy như suối từ trong cánh tay gãi của ngũ trưởng lão phun ra nhưng mà ngũ trưởng lão tựa hồ chưa có phát hiện ra đỡ choáng quay đầu nhìn một lúc lại không khỏi giật mình theo một tiếng thống khổ kêu gào phát ra Bỗng nhiên từ không trung, té rơi xuống. Chỉ của Trác phàm vẫn y nguyên như cùng một dương giả bất bại. Trên không trung đứng thẳng, trong tay cầm lấy cánh tay đầy liệt diễm, cùng với một dòng máu đỏ tươi nhuộm đỏ dần. Không ai có thể lấy được mạng của lão tử. Hư lạnh một tiếng, Trác phàm tựa hồ đang hướng tất cả mọi người tuyên bố sự cường đại của chính mình. Tay ra sức vô một cái, cánh tay kia của ngũ trưởng lão liền trong nháy mắt, đã bị bóp thành phấn dụng cường hãn thật sự quá cường hãn hiện tại ai cũng biết trát phàm lực lượng đang dần dần hạ xuống nhưng mà dù vậy đối mặt với ngũ trưởng lão phục dụng một quả bạo nguyên đan thực lực sớm đã vượt qua đỉnh phòng vẫn y nguyên một chiêu giở xuống một cánh tay của hắn thực lực như thế thật sự để lại chấn kinh lớn trong lòng của tất cả mọi người coi mặt ở đây độc thủ dược dương không cần phải nói sớm đã chấn kinh đến toàn thân cứng ngắc trong mắt tràn đầy thần sắc không có thể tin được nếu như Trác phàm lúc trước cường đại dựa vào dược lực của năm viên bạo nguyên đan nhưng mà bây giờ dược lực đang hạ thấp hắn làm sao có thể vẫn không thể chiến thắng như thế thiên hạ thật sự có nam nhân bất bại sao liền coi như là lông cửu hay tròng mắt đã cả kinh nổi lên u minh cốc lão ngũ lại Đó là tuyệt đỉnh luyện thể cao thủ cùng với tìm lòng cát tam trưởng lão của bọn hắn Đại chiến mấy ngàn hiệp đều không có phân ra thắng bại Thế mà dễ dàng như vậy trác phàm tháo xuống một cánh tay Đây là thực lực kinh người đến như thế nào Trở về ta nên nói thế nào với Tam ca cái sự việc này đấy Tiểu quái vật này đã xa siêu diệt hơn hắn rồi Nội tâm của Tam ca chịu lấy bao đã kích to lớn chứ Long Cửu cười khổ lắc đầu, nhìn về phía Long Quỳ cùng với Long Kiệt hai người. Hoặc là các ngươi đi bẩm báo với Tam trưởng lão đi. Thế nhưng hai người bọn họ hiện tại hoàn toàn không nghe vào bất cứ câu nào. Còn chưa bao giờ chính thức thấy qua Trác Phàm xuất thủ, là người đồng lứa với bọn họ, hiện tại đã triệt để bị cái tên quái vật này làm cho kinh ngạc đến ngay người, từng ngậm từng ngậm mấy hơi thở. trác phàm lộ ra thần sắc tái nhợt do đã tiêu hào quá nhiều lạnh lùng nhìn độc thủ dược dương đang ngây người một cái trác phàm trong mắt lóe lên một đạo quang mang thầm thúy không có tiếp tục để ý đến hắn quay đầu hướng về nơi xa bay đi khẽ cắn môi dưới độc thủ dược dương hai quả con người quay vòng quanh do dự không ngừng cuối cùng rống to lên ẩn quyết trong tay kết lên trác phàm Ngươi đừng có quên còn có lão phu đây Chỉ một thoáng Một trăm con chấn thiên quyết bức Cùng nhau nhắm ngay trác phàm phương hướng thân ảnh Đang vi hành không có trì trệ Trác phàm quay người lườm hắn một cái Lão già quả Người khác cho thể diện mà không cần Lão tử kính người Là chân chính luyện đan sư Tha cho ngươi một mạng Người cương nhiên lại tìm đường chết Nhận quỷ thác của người Hết lòng di diệt người khác Hiện tại nhị công tử đã dòng, lão phu không cầm xuống cái đầu của người, sao có mặt trở về phục mệnh. Tóm lại, hôm nay nếu người không chết, thì chính là ta dòng. Độc thủ dược dương, hét lớn lên một tiếng, ẩn quyết trong tài biến đổi. Trên một trăm con chấn thiên quyết bức kia, cùng nhau há miệng, nhắm ngay trác phạm, phương hướng, phát ra chấn thiên bức sóng. Bỗng nhiên, một cổ quyển như sóng biển sóng âm hướng về trác Phàm phóng đi. Như là một cổ thiên cự lãng muốn đem hắn hoàn toàn nuốt vào trong. Đám người sở Quynh Thành quản sợ, đây chính là trực kích linh hồn sống ngầm Cho dù trác phàm, nhục thể có mạnh hơn nữa, cũng vô dụng. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể đứng yên bất động, lấy thanh diêm ngăn cản. Thế nhưng, nói là như vậy, một khi mà thời gian vừa hết, hắn liền triệt để suy yếu, thật sự tiến thoái lưỡng nàng. Nhưng Trác Phạm trong không trung lại không có dội chút nào. Lạnh lùng liếc nhìn tên độc thủ dược dương một chút. Trác Phàm trong tay đã kết ấn thản nhiên nói, Ngươi đã nói vậy, ta sẽ liền thành toàn cho ngươi, mà sát tuyệt tam thức thứ ba, u long quỷ ngâm. Vừa mới nói xong, Trác Phàm đột nhiên há miệng, nổ hóng lên một tiếng, lại là một tiếng lòng ngâm vang lên, nhưng mà lần này những cái chấn thiên quyết bức kia đồng dạng. Các phàm trong miệng vậy mà phun ra một cái đầu long hình, hư ảnh giống như thực chất. Sau khi mà trên không trung bay lượn nửa dòng, đột nhiên hướng về sóng biển ngập trời kia phóng đi. Cái này, đây là sóng âm vũ kỹ còn mẹ nó hắn là quyền giai sao? Tạ Thiên Dương không khỏi hít sòng một hơi, lộ ra thần sắc kinh hại nhất từ lúc chào đời tới nay, nhìn về phía lòng cửu nói. Tiểu tử này không phải là nói hắn đến từ một cái gia tộc tam lưu sao? Cái quyền giai sống âm vũ kỹ này đừng nói là chúng ta bảy thế gia coi như là toàn bộ thiên vũ đế quốc chưa bao giờ thấy qua. Hắn từ chỗ nào mà có được? Trong miệng tràn đầy đắng chát Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu. Người hỏi ta ta biết hỏi ai đây? Bí mật trên thân của tiểu tử này chỉ có hắn tự mình biết. Dù sao lão phu cũng chỉ dám cam đoan Hắn một thân bổn sự này tuyệt không phải đến từ cái tam lưu gia tộc kia Tạ thiên Dương nghe xong cảm thấy không sai gật gật đầu Đúng lúc này hai đạo sống âm chính thức gia vào nhau Nhưng mà nghe quanh một tiếng gian thật lớn đầu cự long kia cùng sống biển quấn đấu Thế nhưng chiến đấu dư âm lại trồng nhảy mắt khuếch tán ra khắp bốn phía Phải biết chiến đấu dư âm vẫn là nguyên lực chấn động thôi Mọi người có thể giận khởi nguyên lực ngăn cản lại. Nhưng mà bây giờ, đây thật sự là trực tiếp đối với linh hồn có tác dụng. Người nguyên thành yếu kém, nhất thời trong mắt trắng giả, mất đi khí tức. Đám người của sở huynh thành dỗ dàng giận công tăng tường nguyên thành. Mẫu đơn lâu chủ đem tiếu đan đan bảo hộ sau lưng. Nhưng mà dù vậy, một đám thiên quyền cao thủ vẫn y nguyên, nhịn không được, phun ra một ngụm mau tươi. Đồng thời trong lòng càng thêm quản sợ Sống âm vũ kỹ này Thật sự khó lòng phòng bị Bọn họ không phải là đối tượng công kích Của sống âm kia Liền đã như thế Thật không có dám tưởng tượng Nếu chính diện đối mặt với sống âm này Có thể đáng sợ đến mức nào Nghĩ tới đây Mọi người mới nhìn về Trác phàm Ảnh mắt càng lộ vẻ e ngại Dù sao độc thủ dược dương Dựa vào hơn 100 con chấn thiên quyết bất kia Nhưng mà Trác phàm chân chính nắm giữ sống âm vũ kỷ. Ẩn quyết trong tay lại biến, độc thủ dược dương hết sức chống đỡ, khóe miệng đã chảy ra từng tia máu tươi. Hắn chẳng có thể nghĩ ra, trác phàm thế mà còn am hiểu sống âm vũ kỷ, thật sự là một tên quái vật. Nếu không mà nói, hắn có thể áp chế trác phàm một chút, nhưng bây giờ, ánh mắt khẽ hiếp một cái, trác phàm tự hồ, nhìn ra lão gia quả kia, lực bất tòng tâm lại rống lên một tiếng. Chỉ một thoáng đầu cự long kia bỗng nhiên hất cái đuôi lên đem tiếng gầm kia trong nhảy mắt chặt đứt. Tiếp đó toàn bộ long thân từ trên 100 chấn thiên quyết bức xẹt qua một cái quyết bức trong mắt trắng giả giống như là mưa đá rơi xuống. Đáng thương những con quyết bức am hiểu nhất sống âm công kích cường nhiên lại chết tại cái sống âm công kích của Trác Phạm. Sau đó đầu kia của cự long không nói hai lời bỗng nhiên hướng Độc Thủ Dược Dương phóng đi, trong nháy mắt xuyên qua người của hắn, Độc Thủ Dược Dương cảm giác đầu còn không còn, tiếp đó cái gì cũng không biết. Bịch một tiếng, thân thể cứng ngắc nằm thẳng tắp trên mặt đất. Nghiêm Phục nhìn thấy không khỏi bi thiết kêu lên: "Sư phụ!" Các phàm khóe miệng cười một tiếng, quay người bay khỏi cái chỗ này. Chỉ là trước khi thân ảnh của hắn biến mất, không trùng truyền tới một tiếng cười to càng rỡ. Ngự hạ thất gia, lấy bảy địch một, không thể thắng được, chỉ là hư danh, trò cười cho tiếng hạ. Chương 169 Thương vong Thảm Trọng Thân ảnh của Trác phàm đã biến mất, nhưng mà mọi người nhìn về phương hướng hắn biến mất lại thật lâu, chưa có tỉnh hồn lại. Bất quá, cho dù bọn họ có lấy lại tinh thần, thì âm thanh truyền đến bên tai cũng chỉ có vô số tiếng kêu gào cực kỳ bi ai. Đưa mắt nhìn qua, nơi này đã bị xác chết và mấy ngàn kẻ thương tật phủ đầy đất, đều là bị dư âm trận chiến của Trác Phàm cùng với Hoàng Phủ Thanh Dân ảnh hưởng đến. Riêng đợt sóng âm sau cùng gia chạm đã đồ sát mấy ngàn người. U Minh Cốc ngũ trưởng lão, suy yếu từ dưới đất đứng lên, kinh ngạc nhìn cánh tay đã biến mất của mình. Trong mắt trống rỗng, sau cùng ngửa mặt lên trời gào thét. Trác Phạm! Chỉ có hai chữ, nhưng mà hai chữ này xen lẫn bốn phía mọi người khóc lóc kể lễ, cùng với quán hận lộ ra cừu quán. Không sai, qua chiến dịch này, danh tiếng của Trác Phàm càng thêm gian dội, nhưng mà lại không phải là danh tiếng tốt gì, tuyệt đối từ lúc thiên vũ khai quốc đến nay, tiếng xấu ít ai có được. Ác ma Trác Phạm đã không đủ để hình dung về hắn. Nhìn thấy khắp nơi thê lương, từng bộ thi thể, Mọi người trong lòng chỉ có quảng sợ. Đồng thời, hai chữ khắc cốt ghi tâm, lưu lại thật sâu trong đầu bọn họ. Ma Dương Đám người sở khuynh thành lấy lại tinh thần, nhìn về bốn phía mọi người. Bất giác, mắt hiện lên một tia thương xót. Lập tức sai người kiểm kê số lượng người thương vong Qua một lát, tiểu nhã đi đến trước mặt của bọn hắn, trên mặt đầy vẻ đau lòng. Bẩm báo tổng lâu chủ vừa rồi nơi này, Chịu chiến đấu dư âm ảnh hưởng, tử vong là 4.862 người, thương tật 30.619 người. Mà những người này đều trọng thương, còn có một số người bị thương nhẹ, không đếm hết. Nhiều giấy sao? thành hoa lâu chủ giật mình, trong lòng âm thầm tắt lưỡi. Cái này trác phạm là sát thần chuyển thế hay sao? Cương nhiên vừa ra tài, liền đã chết rất nhiều người. Đám người của long cửu trong lòng cũng cả kinh, không khỏi thở dài một hơi Tùy bọn họ biết tiểu tử này đi tới chỗ nào đều là kinh thiên động địa nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến lần này vậy mà có thể náo ra động tỉnh lớn vậy không hề thấp hơn một trận tiểu hình chiến dịch còn có tiểu nhã trầm ngâm một chút muốn nói lại thôi nhưng mà cuối cùng kiên trì nói ra bởi vì lần này bách đan thịnh hội có rất nhiều các đại thế gia đại biểu lần này thương vong thảm trọng người chết tối thiểu có hơn 2.000 người bị thương đoán chừng hơn một dạng mi đầu bỗng nhiên lắc một cái sở khuynh thành trong lòng đột nhiên gấp gáp dội dàng nói tiểu nhã ngươi lập tức trấn an bọn họ liền nói sự kiện lần này qua vũ lâu sẽ cho bọn hắn cái bàn giao còn tổn thất qua vũ lâu cũng sẽ bồi thường dần tiểu nhã gật đầu một cái quay người rời đi Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, một mặt cảm thán, hòa wow, Hơn bốn ngàn cái nhân mạng, tiểu tử này trông nháy mắt, kẻ thù lại nhiều lên. Cái kia cũng không phải là do một mình phu quân của ta sai, bọn họ đã bị chiến đấu dư âm đánh chết, còn có bộ phận trách nhiệm muốn cho đế Dương môn bọn họ đến chịu mới đúng chứ. Tiểu Đan Đan tự hồ không có cho phép người khác nói xấu trác phàm, lập tức phản bác ngay. Tạ thiên dương tán đồng gật đầu, nhìn về phía tiếu đàn đàn, lại phì ra một tiếng cười. Đàn đàn cô nương nói thật là có lý, thế nhưng ai dám tìm ngự hạ bảy thế gia để mà gây phiền phức? huống hồ đế dương môn bọn họ lần này đã là thương vong thảm trọng rồi, bà chết một tàn, cũng coi như là người bị hại rồi. Bọn họ không có dám tìm đế dương môn, chẳng lẽ dám tìm phu quân của ta gây phiền phức? tiểu đàn đàn lông mày nhíu lại. Rất là kiêu ngạo, hiên ngang ngẩng cao đầu Không sai Thấy được cái biến thái thực lực như thế kia Đoán chừng là thiên quyền cường giả gặp hắn Cũng phải vội dàng tránh mà đi đường vòng. Chỉ có điều... Long mài hơi nhíu lại Tạ thiên dương cười khẽ một tiếng Chẳng lẽ các ngươi vừa rồi Không nghe thấy lời của độc thủ dược dương nói sao Tiểu tử kia một khi mà hết thời gian Liên quan toàn không thể cử động Lúc đó, một đứa con nít ba tuổi đều có thể đòi mạng của hắn đó. Lời vừa nói ra, chúng nhân thất kinh. Nếu không phải tạ thiên dương mở miệng nhắc nhở, mọi người còn không có nghĩ tới. trát phàm hiện tại, khả năng tùy thời tùy lúc, rơi vào cái trạng thái hư nhược, vốn không có sức phản kháng rồi. Người đâu? Để cho bổn lâu đệ tử toàn lực tìm kiếm nơi ác ma trác phàm hạ lạc, Cần người sống, bản lâu chủ muốn cho đế dương môn bọn họ một cái công đạo. Sở Khuynh Thành dỗ dàng truyền hạ mệnh đã xuống vì che giấu tài mắt của người khác, đành phải coi trác phàm là địch nhân đối đãi Tiểu đàn đàn hung hãn lườm tạ thiên dương một cái, quán giận nói, Ngươi sao mà không nói sớm? Cái này còn cần ta phải nhắc nhở sao? Ngươi có quyết tâm đã sớm đi tìm kiếm hắn rồi. Tạ thiên dương khẽ cười một tiếng, chỉ chỉ về đám người bên cạnh các ngươi nhìn đi hiện tại người nào đã không còn thấy nữa đám người của long cửu liếc nhìn nhau đều không có hiểu chuyện gì chỉ có tiếu đan đan vỗ tay một cái kêu lên sợ hãi là đổng da hai huynh mũi vừa dứt lời nàng mới vội dàng hướng trác phàm ly khai phương hướng chạy đi nhà đầu ngốc ngươi gấp cái gì mẫu đơn lâu chủ quát to không vội không được Động gia tiểu cô nương kia sớm đã có ý tứ với phu quân của ta, không thể để cho bọn hắn ra tay trước được. Nghe được lời này, mọi người lắc đầu bật cười. Tiểu đan đan này đúng là một tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ, thẳng thắn, Mẫu đơn lâu chủ, gương mặt đỏ lên, bất giác có một chút xấu hổ. Cái đồ đệ ngốc này thật đúng là đủ mất mặt. Coi như lộ vẻ mê trai cũng không có thể lộ ra ngay trước mặt của nhiều người như vậy chứ. một phương diện khác, Trác Phàm ở một bên trên không trung bay thật nhanh, một bên xem xét tình hình dưới mặt đất. Muốn tìm một nơi hẻo lánh để có thể ẩn nấp dưỡng thương, trước mắt hắn lại càng ngày càng mơ hồ. Đột nhiên, Trác Phàm cảm giác mắt tối sầm, triệt để ngất đi. Thân thể đang phi hành xẹt qua một đạo đường vòng cung, đụng thẳng vào bên trong một cái khe núi nhỏ. Quanh một tiếng, chôn ở dưới đáy một đống đá vụn, mặt trời rơi xuống ánh trăng mới lên ánh trăng rơi xuống mặt trời mới lên liên tiếp ba ngày trác phàm hôn mê trong cái đống đá dụng, bất tịnh nhân sự bất quá cũng là may mắn bằng không hắn đổ ra ngoài nơi hoang dã sớm đã bị giả thú ngậm đi rồi rốt cuộc tại sáng sớm ngày thứ tư một giọt sương mai từ khe đá rơi trên mặt của trác phàm đem hắn từ trong mê ngủ gọi tỉnh dậy Chậm rãi mở hai mắt ra, trác phàm cảm giác, toàn thân cao thấp một trận đau đớn, toàn thân không có thể động đậy, không khỏi cười khổ một tiếng lắc đầu. Nguyên bản kế hoạch của hắn, sau khi mà đoạt thuốc, đám người của Hoàng Phủ Thanh Dân nhất định phải trở về gia tộc, nghĩ cách đuổi bắt hắn. Như vậy, bốn người liền sẽ tách ra, hắn vừa dặn dùng một kích phá, bạo nguyên đăng này cũng chỉ là hắn chuẩn bị nhằm đề phòng dạng nhất có chuyện xảy ra. Nhưng mà hắn ngàn vạn lần không có nghĩ đến hắn cư nhiên lại gặp phải kết quả xấu nhất bị bọn họ bao dây đột phá không được không có cách nào khác đành phải sử suốt tuyệt chiêu bảo mệnh sau cùng lấy một địch bốn Nhưng mà tác dụng phụ thật sự quá rõ ràng hắn cảm thấy tình huống hiện tại của hắn nếu hư để tự hồi phục chỉ sợ không có một tháng thì chưa có thể động đậy một đầu ngón tay Như vậy trong một tháng này Nếu có cường giả phát hiện ra hắn, hắn nhất định sẽ đầu một nơi thân một nẻo rồi. Loại diệt đem chính mình sinh mệnh giao cho vận mệnh an bài, thật sự không phải là phong cách của Ma Hoàng Trác Phàm hắn. Bất quá không có cách nào khác, hắn hiện tại chỉ là thịt cá trên thớt, chỉ có thể mặc người chém giết. Bỗng nhiên, từng trận tiếng bước chân truyền đến. Trác Phàm giật mình, biết là có người tới, nhưng mà hiện tại thân thể của hắn suy yếu. Nguyên thần, dò xét đều không có làm được. Cũng không biết người đến là ai. Tu vi như thế nào, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Nếu địch nhân là một thiên quyền cao thủ, dậy hắn liền trực tiếp, ở ra rắm rồi. Âm thanh đất đá rơi xuống gian lên. Trác phạm biết, người tới đang muốn đem hắn từ trong đất đá móc ra. Trong lòng càng căng thẳng hơn. Rốt cuộc, đất đá phía trên bị đào mở ra. Ánh sáng mặt trời chiếu mắt, chiếu lên khuôn mặt của Trác Phàm làm cho hắn hiếp hiếp mắt, thấy không có rõ người đến là ai. Thế nhưng có một tiếng kêu sợ hãi quen thuộc, dĩ nhiên đã truyền vào trong tai của hắn. Đại ca, là hắn, chúng ta đã tìm được rồi. Động hiểu quyển, lông mài díu lại, Trác Phạm không khỏi thở dài ra một hơi. Nếu là huynh mụi hai người này mà nói, hắn xem như được cứu rồi. Hiệu quyển, người, tránh ra đi, ta trước tiên đem hắn lôi ra ngoài đá. Lúc này, tiếng của động thiên bá vang lên, tiếp đó gạt từng khối đất đá dở dụng ra, một bàn tay cứng cáp có lực, liền trong nháy mắt, thăm dò vào trong đất đá, bắt thân thể bị dùi lấp trong đó, kéo đi ra. Một tiếng ầm gian, trác phàm mặt mày xám xịt đã bị động thiên bá lôi ra, nặng nề rơi trên mặt đất. Trác phàm khẽ giật mình, cảm giác cái thái độ này có điểm gì là lạ quả nhiên lúc trác phàm chưa kịp thấy rõ khuôn mặt của hai người đổng thiên bá bỗng nhiên xuất ra một thanh kim sắc trường kiếm cương nhiên là tam phẩm linh binh thẳng tắp đâm về vị trí hiểm yếu của trác phàm nét mặt đầy giận dữ không khỏi giật mình trác phàm trong lòng nghi hoặc mình lúc nào mà đắc tội qua với hắn đổng Hiểu quyển sợ hãi cả kinh kêu lên ca Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi mặc kệ ta. Không khỏi hét lớn lên một tiếng, động thiên bá để mắt tới trác phàm. Kiếm trong tay rung nhẹ nhẹ. Ác ma trác phàm, cửu ngưỡng đại danh, quả nhiên giống với truyền ngôn rất là xảo trá. Ngươi lừa gạt chúng ta, đúng là khổ tâm. ánh mắt khẽ hiếp lại một cái, trác phàm cười lạnh thành tiếng. Không sai, ta chính là ác ma trác phàm. Thế nhưng... Ta chưa có từng nghĩ tới việc muốn lừa gạt các ngươi, ngươi lôi kéo ta không buông. Ngươi còn mặt mũi nói sao? Nói đến việc này, động thiên bá trong mắt, sắc mặt giận dữ càng sâu. Ta hỏi ngươi, nghĩa đệ tống ngọc của ta, ngươi đâu? Vì sao mà ngươi giả mạo hắn đến qua vũ thành? Mi đầu hơi lắc một cái, các phàm bây giờ mới biết hắn như thế này là gì chuyện gì? Không khỏi nhếch khóe miệng cười. Không khỏi nhếch khóe miệng một phát cười tà nói Điểm này trong tâm của ngươi chắc đã rõ ràng rồi Ngươi giết hắn hả? Động thiên bá, trên tay lắc một cái, hai mắt đỏ bừng Không sai Gì cái gì? nhếch miệng lên, trác phàm trong mắt lãnh hoàng rẽ lên, thản nhiên nói Ta đã lạc mà, giết người cần phải có lý do sao? Nhìn ánh mắt đạm mặt kia của trác phàm Tựa hồ đối với việc giết Tống Ngọc, một chút hối hận đều không có. Đổng thiên bá toàn thân run rẩy, nộ khí trùng thiên, hét lớn lên một tiếng, thanh kim kiếm liền bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Đại ca, đừng má. Lúc này, Đổng hiểu quyển vội vàng, chắn trước mặt của trác phàm, vội nói. Đại ca, người đừng có quên, hắn đã giúp chúng ta. Nếu không có hắn, chúng ta bây giờ đã chết từ lâu rồi, chỉ sợ còn liên lụy đến gia tộc. Người hôm nay, nếu như đem hắn giết, chẳng những là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lại là lấy quán báo ân sao? Động thiền bá, không có nói, ngưng lại. Hai tay, không ngừng run rẩy Trong lòng bất giác chần chờ. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên gian lên. Ai dám động đến phu quân của ta? Tiếp đó, một bóng người màu đỏ đột nhiên thoáng hiện tới một tài đẩy đổng hiệu quyển ra chính mình ngăn trước mặt của trác phàm chính là tiểu đan đan không thể nghi ngờ đổng thiên bá người gàn chó cũng tốt đó đến cả năm nhân của ta cũng dám động đến sao chương 170 liên tục vượt ba cấp đổng thiên bá vừa nhìn thấy người đến chính là tiểu đan đan của hoa vũ lâu không khỏi bị dọa lùi lại hai bước kiếm cầm trên tay càng rung mạnh hơn hắn không phải là sợ nàng mà sợ chính là thế lực của Hoa Vũ lâu phía sau lưng của nàng lưu ra thế mà trác phàm nhướng mày quát lạnh lên một tiếng tiếu đàn đàn khẽ giật mình không khỏi nghi ngờ quay đầu lại nhìn bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của trác phàm bất giác dội dàng nói phu quân cái tên tiểu tử dông ân phụ nghĩa này làm thương tổn ngươi ta nói lưu ra không nghe rõ sao Trác Phạm một lần nữa lớn tiếng quát lên tiểu đàn đàn không khỏi bị dọa cho run lên nhưng mà vẫn không dám phản bác rụt rè đứng một bên mặc dù bây giờ Trác Phàm không có thể cử động nhưng mà cổ khí thế này vẫn là không ngăn được khiến cho mọi người sợ mất mật lần nữa đối mặt với Động Thiên Bá sắc mặt của Trác Phàm bình tĩnh nói nói thật với người chẳng những ta đã giết Quynh đệ tốt tống ngọc của người mà còn giết cả tỷ tỷ của hắn là tổng Thiến nếu như người muốn báo thù cho bọn họ thì cứ đến đi." Đổng Thiên Bá trong lòng do dự, không khỏi liếc mắt nhìn Tiểu Đan Đan một chút. Tiểu Đan Đan đang trợn con mắt nhìn hắn, phản phất nhiều muốn nói, người cố gắng thử một chút đi. Hiểu rõ điều lo lắng của hắn, các Phàm thản nhiên nói, "Đây là chuyện của nam nhân chúng ta, nữ nhân không có quyền nhúng tay." Tiểu Đan Đan người nghe chột kỹ, Nếu ngươi bởi vậy, dám động vào bọn động thiên bá một chút, đừng có ở đây gọi ta là phu quân. Nghe được cái lời này, tiểu đàng đàng sững sờ không dội mà ngược lại, còn mừng rỡ. Như vậy, ngươi đã tiếp nhận ta sao? Không có nói gì thêm, trác phàm chăm chú, nhìn động thiên bá, phía đối diện, im lặng không một tiếng động. Kiếm trong tay nâng lên, lại để xuống, để xuống, lại nâng lên. Động thiên bá, nhìn về ánh mắt của trác phàm, Một hồi hận thấu xương Một hồi thì tràn đầy cảm kích Nhớ tới ngày đó Cái bộ dạng hai người nâng cốc Nói chuyện vui vẻ Cuối cùng động thiên bá thở dài hung hăng hất kiếm lên Đem kiếm cắm thẳng trên mặt đất Quên đi Coi như là huynh đệ Tống Ngọc kia của ta Dẫn khí không tốt Gặp phải cái tên Ma Dương là Ngươi đi Làm sao mà không động thủ Là bởi vì lời nói của Tiếu Đan Đan Trước tiên Người giết nàng rồi lại giết ta Chỉ cần hai huynh muội của các ngươi Không nói ra ngoài Ngay cả qua vũ lâu Cũng không có ra ra được Nếu vẫn chưa có yên tâm Ta có thể cầm tay dạy người Làm cách nào để giá họa cho gia tộc của hắn Cam đoan cái đám đàn bà kia Nhìn không ra một chút manh mối nào Các phàm khẽ cười một tiếng tà dị nói Nhưng mà lời vừa nói xong Ba người tại chỗ cùng nhau kinh hãi Thiên hạ này có người nào mà dạy đối thủ cách giết chính mình mà không bị phát hiện? Tiểu đàn đàn càng quỷ khuất, đầy bụng lẩm nhẩm nói phù quân, ta muốn giúp người, làm sao mà người lại để cho hắn tới giết ta chứ? Không để ý đến hoa si này, ánh mắt của trác phàm chỉ trầm chú, nhìn động thiên bá, khóe miệng nở một nụ cười khó hiểu. Trầm ngâm một lát, động thiên bá áo não nói ai cha, quyển Nhi nói đúng, Ngươi đối với chúng ta có ân, nếu mà lão tử giết ngươi nói thì chẳng phải là lấy quán báo ân sao? Như thế giữ lời, hôm nay chúng ta xóa bỏ ân quán đi. Ngươi nói là ngươi tha cho ta một mạng để báo đáp ta sao? long mài của trác phàm nhíu lại, khẽ cười nói. Hơi gật đầu, Đổng thiên bá hít một hơi thật sâu, ngửa mặt lên trời than dài. Đáng tiếc ta không có thể đích thân báo thù cho Tống Ngọc huynh đệ rồi. Đổng Thiên Bá chưa nói hết lời, đột nhiên có một dệt kim quang xẹt qua bên tai của hắn. Theo sau đó là một tiếng vang thật lớn, một khối cự thạch cao mấy chục trượng trong nháy mắt hóa thành bộ phấn. Bạt lấy đạo quan kia một lần nữa trở lại trước người của Trác Phàm, phát ra từng trận tà tiểu. Ba người định thần nhìn lại, đã thấy chẳng qua đây chỉ là một cái kim sắc trẻ sơ sinh, không sai. đây chính là ma vật bản mệnh của trác phàm đoán cốt cảnh quyết anh tà dị cười một tiếng ảnh mắt của trác phàm lạnh lùng đến dị thường đổng thiên bá ngươi còn không có tư cách nói buồn tha ta mệnh của ta bất cứ lúc nào cũng chỉ nằm trong tay của ta nếu một kiếm vừa rồi kia của ngươi dám đâm xuống hiện tại sớm đã mất mạng rồi trên trán đổ mồ hôi lạnh đổng thiên bá nhìn đến quyết anh quỷ dị kia lại xem tiếu dung tà dị của trác phàm Trong lòng sớm đã sợ đến run rẩy không thôi Đây chính là trác phàm Giết ác ma u quỷ thật Quả nhiên Không phải là một loại nhân vật Hắn có thể so sánh được Coi như hiện tại trác phàm suy yếu Nhưng mà muốn giết hắn Loại công tử nhị lưu thế gia này Tuyệt là không cần phải tốn sức nhiều Nực cười là chính mình Lại vừa nói muốn buông tha cho hắn Xóa bỏ ân quán Thử hỏi chính mình Làm sao có tư cách đi buông tha cho hắn một người có thực lực kêu chiến với quái vật ngự hạ bảy thế gia. Tiểu đàn đàn, ở bên cạnh nhìn thấy tất cả, trong mắt càng hiện ra một vẻ mê sai. vị phu quân này của nàng, dù là thân mang trọng thương, nhưng mà vẫn uy mãnh bá khí như cũ. quả thật, chính là một nam nhân bên trong nam nhân, cực phẩm trong cực phẩm, thật sự là quá tuấn tú rồi. Động hiệu quyển, tuy không phải là hoa si, giống như tiểu đàn đàn, Nhưng mà cũng kinh hoàng trước thủ đoạn ác nghiệt của Trác Phạm Lúc nhìn về phía hắn Trong mắt không gợn gì sắc như cũ Không để ý đến ánh mắt của hai nữ nhân này Trác Phạm chậm rãi Nhắm mắt lại lẩm bẩm nói Trước tiên mang ta đến một chỗ an toàn Thương thế này của ta Không đến nửa tháng một tháng Là không thể lành được Không có vấn đề Phu quân ta lập tức đỡ người đi Trên mặt của Tiếu đan Đan vui vẻ lập tức xung phong nhận diệt đi đến trước mặt của Trác Phàm Trác Phàm không nói gì coi như ngầm thừa nhận. Bỗng nhiên lỗ tai của Trác Phàm cử động lại bỗng nhiên mở mắt ra quát lớn. Chờ chút có người đến. Mọi người giật mình cùng nhau nhìn bốn phía tìm kiếm bóng người. Trác Phàm mới vội vàng đem Quyết Anh thu vào trong thể nội trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng Quyết Anh này Hắn có thể chấn nhiếp đoán cốt cảnh là dư thừa Nhưng mà đối mặt với cao thủ thiên quyền Lại không có cách nào đơn đả độc đấu Chỉ có thể đánh lén Nhưng mà cũng chưa chắc có thể thành công Nếu hắn có thể tự do hoạt động Tự nhiên có thể phối hợp cùng với Quyết Anh Không ai địch nổi Nhưng mà bây giờ không thể cử động Phải dùng Quyết Anh Đánh lên thì xác suất thành công giảm mạnh Hắn đem Quyết Anh Thu hồi vào trong thể nội Miễn cho bị người khác phát hiện cũng tốt cho việc tìm thời cơ đánh lén trong cái bụi cỏ truyền đến âm thanh hơi rung động tất cả mọi người đều một mặt khẩn trương nhìn về hướng đó chỉ chốc lát sau từ bên trong nhảy ra một lão giả tóc trắng trác phàm xem xét cũng quen biết người này chính là lưu nhất chân lưu đại sư kia mà lưu nhất chân nhìn thấy trác phàm không khỏi vui đến phát khóc tống à khóc trác Trác đại sư, ta rốt cuộc, đã tìm được ngư rồi, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Không khỏi sửng sợ, Trác Phàm cùng với những người khác liếc nhau, trong lòng nghi hoặc. Lão tử cùng với lão nhân này quen biết sao? Tại sao mà lão quan tâm đến an nguy của lão tử vậy? Trác Phàm không hiểu, nhưng mà lưu nhắc chân, lập tức như là quen biết, đi đến trước mặt của Trác Phạm, thay hắn dò xét thân thể. Trác Phàm cùng với bọn tiếu Đang Đang. cẩn thận nhìn hắn, lại thấy hắn không quát ý gì, cho nên để cho hắn tùy ý trà. Chỉ lát sau, lưu nhấc chân, nhíu chặt chân mài, quan tâm nói: Trác đại sư, gân mạch toàn thân đã bị hao tổn rồi, không có đến dăm ba tháng, chắc chắn không có thể khôi phục. Đúng lúc ở chỗ ta có một khỏa linh đan lục phẩm hồi dương đan, tuy là không có thể lập tức giúp cho Trác đại sư khôi phục, nhưng mà ăn vào có thể tự do hoạt động. cái gì hồi dương đan ánh mắt của trác phàm sáng lên mở cờ trong bụng hắn là cao thủ luyện đan tự nhiên biết cái viên đan dược đó có ích lợi đối với thương thể của hắn có thêm một viên đan dược lại thêm bộ đề ngọc dịch tuyệt đối có thể khiến cho hắn khôi phục trong nháy mắt lúc trước tham gia bách đan tịnh hội trong tay của hắn không có dược tài đục phẩm cho nên không có cách nào luyện chế hồi dương đan này nếu không phải vậy hắn đã sớm chuẩn bị nhiều hơn mấy quả rồi bây giờ lưu nhất chân đưa đến chính là đưa thang giữa trời tuyết nhìn ánh mắt của trác phàm vui mừng lưu nhất chân cũng vô cùng cao hứng trong tay chợt lóe ánh sáng đã xuất hiện một viên đan hoàng màu đỏ thẫm đưa đến tiểu đan đan tiếp nhận đặt trước mặt của trác phàm tra xét thật kỹ một chút thấy không có vấn đề gì mới để cho hắn ăn vào chỉ một thoáng sau Từng đợt ánh sáng pha trộn phát ra từ thể nội của Trác Phạm, truyền khắp các đại quyệt đạo quanh người của hắn, ôn dưỡng lấy gần mạch của hắn. Một cổ lực lượng ấm áp, cho dù là mấy người tiểu đan đan ở bên cạnh, cũng có thể cảm nhận được. Một đầu ngón tay của Trác Phạm cử động, tiếp đó cả bàn tay đều có thể hoạt động. Lưu Nhất Chân rất vui mừng cười nói, qua thêm nửa canh giờ, Trác Đại Sư có thể hoạt động tự nhiên rồi. Thế nhưng Trác Phạm không nghĩ muốn đợi, thừa dịp bàn tay và cánh tay có thể cử động, lập tức xuất ra bồ đề ngọc dịch. Lúc này ngửa đầu uống cạn. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Nhất Chân bừng tỉnh đại ngộ, dỗ ót một cái nói. Ô trời, ta làm sao lại quên được trong tay của Trác Đại Sư còn có thiên tài địa bảo bồ đề ngọc dịch này chứ? Có nó, Trác Đại Sư chỉ cần trong vòng nửa canh giờ có thể hoàn toàn khôi phục. Nghe được cái lời này, mọi người không khỏi đại hỷ. Trác Phàm không có dỗ như vậy, khoanh chân ngồi dậy, dẫn công luyện quá. Hai loại dược lực tư nhuận gần mạch mạnh nhất ở thể nội của Trác Phàm không ngừng dẫn chuyển. Trác Phàm có thể cảm nhận rõ ràng gân mạch của chính mình không ngừng được chữa trị. Thậm chí, sau khi mà luyện quá xong, về sau thân thể càng mạnh mẽ hơn so với lúc trước nhiều. Đột nhiên, Giống như có cái gì đó phá dở Bên tai của Trác Phạm bất giác động động Sau đó Một cổ khí thế mạnh mẽ Đột nhiên từ trong cơ thể của hắn Phóng tận lên trời Động thiên bá Nhìn thấy không khỏi kinh hãi kêu lên Hắn đột phá Thế nhưng hắn còn chưa có dứt lời Lại có một tiếng ba giòn tan gian lên Khí thế của Trác Phạm Một lần nữa tăng gấp đôi Trên dưới toàn thân Cũng nổi lên từng đợt lưu quan giống như từng đạo từng đạo kim cương lưu xa đang di động trên thân thể của hắn cái này lại lại đột phá sao lưu nhất chân không khỏi chớp chớp đôi mắt và nua giật nảy cả mình một hơi liền đột phá hai cấp đây thật là điều đáng quý dẫn khí tốt như vậy thiên hạ này có bao nhiêu người có thể đụng phải chứ thế mà còn không có đợi hắn nói xong khí thế của trác phàm tăng lên một bậc lưu nhất chân không ngăn được sợ hãi kêu lên. Liên tục vượt ba cấp, chưa có bao giờ nghe thấy. Trác đại sư quả không có hổ danh là quái vật. Tiềm lực như thế nào mới có thể khiến cho một người liên tục vượt ba cấp, chỉ trong một lần chứ? Dù là lão phu tu luyện đến thiên quyền cảnh, cũng phải quanh năm suốt tháng, từng bậc từng bậc đột phá, chưa có từng có thể bay giọt như vậy. Thế nhưng, vừa lời nói ra, mọi người đều cùng nhau khinh thượng. Ngươi có thể cùng hắn so sánh sao? người ta là quái vật, thiên tài trong thiên tài, ngươi chỉ là một lão nhân cao tuổi thôi. Ngay đến cả một cái danh hào thiên tài cũng không có chiếm được, sao có thể đánh động? Dường như hiểu rõ suy nghĩ của mọi người, lưu nhắc chân, lập lè cười một tiếng, lúng túng sờ sờ riêng mép. Sau nửa canh giờ, khí thế toàn thân của trác phạm một lần nữa nội liễm, cuối cùng mở mắt ra. Nhưng mà trong tích tắc mở ra, trong mắt, Lué lên một ngọn lửa màu xanh Bên trong một dặm chung quanh sơn cốc Bất kể là có động tĩnh gì Đều hiện lên rõ ràng trong đầu hắn Cho dù là tiếng côn trùng kêu Hay là tiếng chim hót Cũng không thoát khỏi hai tay mát quán Đây chính là thành thức lĩnh vực Của thần chiếu cảnh Trác phàm vừa mới đột phá Thần chiếu cảnh Còn chưa có kịp cẩn thận cảm thụ Cảm giác được đang dược phản phệ Nguyên lực hư thoát Hiện tại một hơi liên tục đột phá ba cấp, đạt đến tu vi đoán cốt ngủ trọng cảnh. Chẳng những là cường độ thân thể được cải tiến thêm một bậc, mà cả lực lượng nguyên thần thần chiếu cảnh rốt cuộc đã ổn định lại. Lúc trước, vị trí phương thu bạch ở bên trong một dặm không có người nào có thể nhìn trộm cảnh giới. Hiện tại, hắn cũng đã nắm giữ được rồi. Tiếp đó, liền có thể tu luyện thần thông giết người bằng ý niệm. Đó mới chính thức là cái chỗ đáng sợ của cao thủ thần Chiếu Cảnh. Chương 171 Giải Dược Chúc mừng trác đại sư thân thể được hồi phục, tu vi nâng cao một bước. Lưu nhắc chân lập tức tiến lên ôm quyền cười nói. Nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái, trác phàm thản nhiên nói. Không cần phải nói nhiều, có việc gì cứ nói thẳng đi. Lưu nhấc chân, lập lờ cười một chút, mặt mũi không khỏi cứng đờ lúng túng nói các đại sư quả nhiên là kỳ nhân, tâm sự của lão phu thật sự không có thể lọt qua mắt người chút nào Đó là gì lão tử đây tuyệt đối không tin, có người sẽ không có bất kỳ mục đích gì mà cho người khác miễn phí Trong thiên hạ này không hề có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống Ngươi chịu bỏ ra một khả linh đan lục phẩm này chắc chắn không nhỏ Hai mắt của Trác Phàm tinh hoàng nhấp nháy, giống như có thể nhìn thấu tâm tư người khác. Lưu Nhất Chân trầm ngâm nửa ngày đột nhiên quỳ xuống đất vịch một tiếng. Lúc này dập đầu ba cái trước Trác Phạm. Đệ tử Lưu Nhất Chân ngưỡng mộ tuyệt kỷ luyện đan thiên hạ du địch của Trác Đại Sư, khẩn cầu Đại Sư thu ta làm đồ đệ. Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Trác Phạm trăm triệu lần cũng không có nghĩ rằng lão gia quả này thỉnh cầu lai là chuyện này. Sau đó nhíu mày thản nhiên nói, cho ta một khối hư không ngọc giảng. Lưu nhắc chân, ánh mắt sáng lên, lập tức từ trong giấy chỉ đưa ra một khối, mừng rỡ kêu lên. Đây, sư phụ. Làm xăm hắn cũng không có nghĩ đến lần này, bái sư thuận lợi như vậy. Thế nhưng, sau khi mà trác phàm cầm ngọc giảng, chỉ nhắm mắt, ngưng thần một lát, đem ngọc giảng trả lại. Lưu Đại Sư, Ngọc Giảng này đã có ba chiều bí pháp luyện đan của ta. Cái này coi như là hồi báo người. Chúng ta sau này không có thiếu nợ nhau. Còn về chuyện bái sư, về sau đừng có nhắc đến nữa. Ta không có thu đồ đệ. Bà nội hắn, lão tử trước kia có một đồ đệ, suýt chút nữa đem lão tử hại chết rồi. Lão tử còn dám thu sao? Dạy hết cho đệ tử, sư phụ chết đói. Câu nói này chính là danh ngôn chỉ lý. Lão tử ghi nhớ trong lòng cả một đời Trong lòng của Trác Phàm Hừ lạnh một tiếng Thở dài một hơi Dường như nghĩ đến cái tên đệ tử đáng chết kia Lưu nhắc chân Cuốn lên đỉnh thân một lần nữa Khẩn cầu Nhưng đã bị Trác Phạm hung ngăn Dùng tay lên đánh gãy Sau đó Trác Phạm mới nhìn về Tiểu đàn đàn Dùng tay ném cho nàng một cái tất hắt giới chỉ Tiểu đàn đàn nhận lấy xem xét Lại không khỏi sự sốt Đây chẳng phải là giới chỉ trữ vật mà lúc sở Quynh Thành giao choáng sao. Người đem cái chiếc nhẫn này trả lại cho sở lâu chủ, nói với nàng rằng ân tình tặng thuốc ta đã báo đáp, từ nay về sau ta cùng với nàng không ai nợ ai. Hả? Cái kia vậy, vậy ta thì sao? tiểu đàn đàn cuốn lên trong lòng sinh ra một chút bất an. Đầu mi của trác phàm nhướng một cái, liếc mắt nhìn về nàng nói. lão tử có quan hệ gì với ngươi chuyện đó làm sao thì làm đi vừa dứt lời trác phàm bỗng nhiên đạp lên mặt đất thả người bay thẳng lên không trung trong nháy mắt không có thấy bóng người lưu nhấc chân nhìn khối ngọc giảng trong tay buồn vô cớ liên tục thở dài cuối cùng đành bất đắc dĩ thu thập vào bên trong giới chỉ tiểu đan đan cũng ngửa đầu nhìn cứ hướng trác phàm rời đi khóe miệng hạ xuống rồi khóc lớn phu quân hắn hắn không cần ta rồi đổng hiểu quyển nhìn thấy tiếu đan đan thương tâm gần chết tịch mịch cúi đầu trước khi mà trác phạm rời đi cùng tiếu đan đan dặn dò một câu nhưng mà căn bản không hề liếc mắt nhìn nàng một cái chẳng lẽ trong mắt của hắn đúng là không quý nghĩa gì sao dường như nhìn ra tâm tư của mụi mụi đổng thiên bá bất đắc dĩ dỗ bả gia của nàng thở dài nói quyển nhi Tiểu tử kia nhất định là nhân vật phiên dân phúc vũ, không cùng chúng ta một đường đâu. Động hiệu Uyển gật đầu, trong lòng cũng đã rõ ràng, người giống như trác phàm có thể dám khiêu chiến nhân vật anh hùng như là ngự hạ thất thế gia, thì sao có thể ở cùng với một tiểu thư của nhị lưu thế gia chứ? Thế nhưng trong nội tâm của nàng không ngăn cản được đau khổ, ngẩng đầu nhìn tiếu đan đan, đang thương tâm khóc thúc thích. Bỗng nhiên nàng có một chút hâm mộ, dẫu sao lúc hắn rời đi còn liếc nhìn dị cô nương này một chút. Cảnh ban đêm mông lung trong một khu ổ chuột quang phế, bóng người của sở Khuynh Thành yểu điệu quyển thước. Bóng người sở Khuynh Thành yểu điệu quyển ước, đứng ở dưới ánh trăng trong ngần, lộ ra một vẻ đẹp hết sức động lòng người. Phía sau nàng là thanh hoa lâu chủ cùng với đám người lâm cửu đang chờ. Ngay tại lúc các đệ tử qua vũ lâu Đi khắp thế gian tìm kiếm tung tích của Trác Phạm Đám người của sở Quynh Thành Một mực chờ đợi Ở mảnh phế tích này Sở Lâu Chủ Đã 4 ngày rồi Người xác định hắn trở về đây sao Tạ Thiên Dương Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu ngáp Sở Quynh Thành Nhìn về hướng Trác Phạm biến mất Dẫn Thủy Chung Không có hề cử động một chút nào Giống như một hòn giọng phu Chỉ là trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định Đây là chỗ ta cùng với hắn Đã sinh hoạt qua Ta tin tưởng nếu hắn có thể bình an Chắc chắn sẽ về đến đây Vậy ngươi không hiểu hắn Tiểu tử kia nổi danh Vô tình vô nghĩa Lúc trước đối với người ngoan ngoãn phục tùng Cùng với ngươi Trải qua khoảng thời gian tốt đẹp Do hắn đang đóng giả dài tống ngọc Đây không phải là diện mục Thật sự của hắn Tạ Thiên Dương không khỏi biểu môi ai thắng một tiếng. Sở Quynh Thành nhẹ nhàng cười một tiếng, vẫn không có nhúc nhích. Ta tin tưởng cảm giác lúc đó hắn sẽ không có phụ ta. Hy vọng như thế. Tạ Thiên Dương khẽ thở dài, căn bản không hề tin. Bỗng nhiên, từng trận tiếng gió ngựa truyền đến. Mọi người phóng tầm mắt nhìn đến. Chỉ thấy một cổ xe ngựa lụi bại hướng phía bọn họ chậm rãi đi đến. Hai mắt Sở Quynh Thành sáng bụng mừng rỡ bởi vì nàng sớm nhận ra đây chính là tống ngọc à không là chiếc xe ngựa trát phàm đã đến qua vũ thành ngày đó hắn đã trở về sở khuynh thành kinh hô một tiếng mang theo vẻ mặt vui mừng xong về phía trước mọi người liếc nhìn nhau tất cả theo phía sau thế mà đợi chiếc xe ngựa kia dừng lại từ trên đi xuống chỉ có ba người đổng thiên bá đổng hiệu quyển cùng với một người Đang khóc sướt mướt, chính là Tiếu Đan Đan. Sở Khuynh thành, nhìn về xe ngựa, không có người, không khỏi kỳ quái nói. Các người không có tìm được hắn, cho nên tự mình trở về sao? Động hiểu quyển cùng chỉ Tiếu Đan Đan, mang vẻ mặt buồn bã cúi đầu, không có nói gì. Động thiên bá, đành bất đắc dĩ ôm quyền khom người nói. Khởi bẩm sở lâu chủ, chúng ta đã tìm được hắn, có điều... Sau khi hắn chữa khỏi thương thế đã trực tiếp rời đi, chúng ta đuổi cũng không kịp. Cái gì? Hắn đi hả? Những mì lắc đầu một cái, sở Khuynh Thành không đợi động thiên bá nói hết, liền đã sợ hãi kêu lên. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nam nhân này không cùng nàng dặn dò một tiếng, cứ như vậy mà rời đi. Làm sao có thể vậy? Làm sao có thể như vậy chứ? Khuynh Thành tỷ. Phu quân hắn không có cần chúng ta. Lúc này, Tiểu Đan Đan rốt cuộc không có thể chịu được nữa, khóc to thành tiếng. Sở Quynh Thành không khỏi sửng sợ chưa kịp phản ứng. Mẫu đơn lầu chủ đem đồ đệ bảo bối ôm vào trong lòng, cực kỳ an ủi nói. Đan Đan, mau nói với sư phụ, tiểu tử kia làm gì ngươi rồi? Sau khi mà nức nở hai tiếng, Tiểu Đan Đan xuất ra giới chỉ trác phàm đã dặn. Đưa cho sở huynh thành, mang theo tiếng nức nở nói. khuynh thành tỷ hắn nói ân tình tặng thuốc hắn đã trả rồi, sau này cùng với chúng ta không có quan hệ gì nữa. Cái gì? Tên không có lương tâm kia, vậy mà lại nói những cái lời tuyệt tình như thế sao? Mẫu đơn lâu chủ nghe xong, không khỏi giận dữ nói. Khủng kiếp, nam nhân không có một ai đáng tin. Sở huynh thành, kinh ngạc, cầm giới chỉ lên nhìn qua. xem có đồ giặc bên trong lấy ra. Chỉ thấy bên trong có một khối bài dị nho nhỏ, là lúc trước Sở Quynh Thành quyết định liều chết đánh cược một lần, giao bài dị của chính mình cho Trác Phạm. Hiện tại Trác Phàm trả nó lại cho nàng. Dường như cho thấy hắn không có đồng ý nàng làm vợ hắn. Còn có một cái hộp gỗ, Sở Quynh Thành mở ra xem, bên trong là bồ đề tu căn không suy chuyển tí nào. Đào đang nương, dỗ dàng chạy đến thở dài một hơi. Ôi trời, tốt quá! Tiểu tử kia không có đem trấn lâu chi bảo này lấy đi. Coi như hắn còn có lương tâm. Thế nhưng, sở huynh thành không có tâm tư đi xem các cái đồ vật còn lại. Cũng không vì bồ đề tu căng một lần nữa trở lại trong tay của các nàng mà cao hứng. Ngược lại có một loại cảm giác thất lạc đạm mạc. Bởi vì ngoại trừ... Trác Phạm lấy đi một bình bồ đề ngọc dịch bên ngoài. Còn lại tất cả đều đem trả về hết. Ý tứ rất là rõ ràng về sau hai người không còn liên quan. Chẳng lẽ nói hắn vẫn chỉ luôn lợi dụng ta sao? Sở Khuynh Thành không khỏi lắc lắc thân người thì thào lên tiếng. Nhưng mà trên mặt dường như vẫn bị cái bộ dáng không muốn tin tưởng. Chính mình lần đầu tiên trong đời yêu thích một nam tử xuất phát từ nội tâm. Vậy mà cứ lừa gạt mình sao? Tạ Thiên Dương dường như sớm đoán được dội ho lên một tiếng nói. Sở lâu chủ, có câu này ta phải nói, nhưng mà ngài tuyệt đối đừng có tức giận. Tiểu tử kia từng nói qua với chúng ta, đến qua Vũ Thành chính là vì bồ đề ngọc dịch. Chỉ là do đột nhiên nhảy ra đế giường mồn, quậy rối cho nên hắn mới thuận tiện giúp các người. Nhưng mà thực sự cũng là vì cân nhắc lợi ích bên trong quán. Thật sự không có bao nhiêu ý tốt. Ngài cũng không cần gì vậy mà quá khó chịu. Thân thể bất giác rung rung, đầu mi sở Quynh Thành khẽ nhướng lên, dường như vẫn không có muốn tin tưởng như cũ. Thành hoa râu chủ, không đành lòng nhìn nữa. Chậm rãi đi đến bên người của nàng, dỗ dỗ bả dai của nàng. Nàng hiểu rõ tuy sở Quynh Thành bình dị gần gũi, nhưng mà nội tâm lại cao ngạo. Bất kỳ một nam tử nào trong thiên hạ... Cũng không có lọt được vào trong mắt nàng Nhưng mà lần này Thật giấc giả Mới có một người nam tử Có thể để cho nàng động tâm Nhưng mà lại bị nam nhân này Làm cho đau thấu tim Cũ đau đớn kia Đối với nữ nhân mà nói Thật sự so với bất kỳ thương tổn gì Đều nặng nề hơn Sâu sắc hơn Mẫu đơn lâu chủ Sớm không có thể nhìn được nữa Tức giận mắng to Tiểu tử này Dám làm cho tổng lâu chủ của chúng ta thương tâm Về sao, nếu lão nương gặp hắn, xem có lột da hắn hay không? Hứ, người đánh thắng được hắn sao? Tạ thiên dương không khỏi kinh thường, biểu môi, hư nhẹ một tiếng. Bất giác dừng lại, mẫu đơn lâu chủ, liếm bờ môi khô khóc. Nhớ tới cái lực chiến đấu biến thái của trác phàm lúc đó. sau lưng không nhịn được, nổi lên một tảng khí lạnh. Coi như lời vừa rồi của lão nương không nói gì. Lão nương ở trong lòng nguyền rũa hắn thôi. Nghe được cái lời này, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Đây là cái gì? Bỗng nhiên, Đào Đăng Nương theo cái đống đồ giặt bên trong lấy ra một bình xứ nhỏ, nhìn về phía Quynh Thành nói. Quynh Thành, đây cũng là do ngươi đưa cho hắn sao? Hơi hơi lắc đầu, trong mắt một mảng mê man. Ta không có đưa đang Dược cho hắn. Ánh mắt không khỏi nheo lại, trong mắt của Đào Đăng Nương tình hoàng lóe lên bình tĩnh nói. Đó chính là hắn tặng cho ngươi. Nói xong, đưa tay mở cái nắp bình. Chỉ một thoáng, từng trận đan hương, pha trộn phiêu tán tứ phương, còn kèm theo cái tiếng long ngâm khe khẽ, gian dọng bên tai của tất cả mọi người. Cái này, đây không phải là hắn luyện chế bát phẩm siêu phẩm đan ở trận chung kết đan dương lúc trước sao? Tại sao mà lại đưa cho chúng ta? Đào đan nương giật mình, sau đó tập trung nhìn vào. Một, hai, ba... Mười sáu, mười bảy, mười bảy khỏa, không phải là mười tám khỏa sao? Đào đang nương, trong mắt đảo quanh, dường như đột nhiên ý thức được cái gì đó. Xuất ra một khỏa, ném cho thanh hoa lâu chủ lớn tiếng nói, Thanh Nhi, ăn nó đi. Tần Thái Thanh không khỏi sửng sợ, không rõ lắm nhưng mà vẫn nhận lấy nuốt đang dược vào miệng. Trong chốc lát, một cổ thanh sắc hoang mang đột nhiên phát ra từ trong cơ thể của nàng. Tần Thái Thành khẽ giật mình, dỗ dàng ngồi xuống nhắm mắt, luyện quá đang dược. Chờ một phút sau, lại nghe thấy một tiếng quanh bùng nổ. Khí thế của Tần Thái Thành đột nhiên tăng mạnh gấp mấy lần. Mi mắt của mọi người chớp một cái, trong lòng kinh hãi. Thanh Hoa lâu chủ, vậy mà đột phá. Sau một phút, Tần Thái Thành mở mắt ra, nhưng trong mắt đã bị kinh ngạc và vui mừng bao trùm. Đào cô cô... Chẳng những ta đột phá Mà ngay cái độc thủ dược dương Trên người của ta Bên trong thất thải dân la chưởng kịch độc Cũng được giải trừ hoàn toàn rồi Cái gì? Chẳng lẽ đây là Mọi người một lần nữa kinh hãi vẽ mặt mong chờ Nhìn về phía cái bình thuốc kia Ai cũng biết Sở dĩ mà dược dương điện Có thể chấn nhiếp các thế gia còn lại Là bởi vì độc của bọn họ Không ai có thể giải được Chỉ có chính bọn họ Mới có giải dược thôi Thế nhưng không ngờ, bên trong cái bình nhỏ có 17 khỏa đang dược, có thể giải trừ thất thải dân la trưởng. Chuyện này nếu để cho các thế gia khác biết, nhất định sẽ chen chút nhau đến, giống như bao dây dược dương điện vậy. Chỉ khác là hắn được các thế gia đến đoạt, dược dương điện là đến quỷ thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 38 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.